Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán đính giả thân mến. Ở trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập năm của câu chuyện Chiến Nông Phô Song. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì bộ truyện Tràng Dẻm Ma Đế không có chương trình nào cả. Chính vì vậy thì Thu Niu sẽ đồng nhiều thêm ở cái bộ truyện này để cho mọi người vẫn có cái để mà thư giãn trong thời gian chờ đợi cái bộ truyện kia nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và cũng mong quý vị và các bạn ủng hộ cho Thu Niu trong bộ truyện này nhiều hơn nữa để Thu Lưu có động lực. Và cũng như là mọi thứ để có thể tiếp tục mỗi ngày được tốt hơn nhé Xin cảm ơn Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Trần Đinh thấy ông họ hai của bố Tống Xuân Đình Quá là phô trương như vậy Mà thậm chí còn chế nhạo của bố vợ mình Ở ngay trước mặt mọi người Thì lập tức xa xả mặt Tuy nhiên thì nề mặt người này chính là chú hai của Tống Trọng Bân, còn chính là chồng bối của Tống Sinh Đình, nên anh mới miễn cưỡng kiềm chế không phát tiết. Tống Trọng Bân thì đầy dấu hổ và thức giận, họ không có thế, có chỗ để mà chui xuống. Tuy nhiên thì ông ấy đích thực là rất ít khi được uống rượu ngon, vì thế đến cả bản thân ông ấy cũng không thể phân biệt được vài chai ngũ, nương dịch và mao đại đặc biệt. Mà Trần Ninh đưa cho ông ấy là thật hay giả? nên chỉ có thể im lặng mà chịu đựng sự chế nhạo của ông hai họ mà thôi. Ông họ hai chế nhạo Tống Trọng Bân một hồi, sau đó thì lại đổi chủ đề trong cuộc nói chuyện sang nói về chuyện chính trị ngày hôm nay. Ông ta nói với cả gia đình của Tống Trọng Bân: "Tôi không biết nhà các cậu đã làm ra chuyện gì quá đáng mà lại có thể khiến cho anh cả tức giận đến nỗi đuổi nhà cậu ra khỏi gia tộc. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng ông hai là bố, là bố chồng." Thì cũng chính là ông nội của mấy đứa Nếu như mấy đứa làm chuyện gì đó Cứ cậu xin ông ấy tha thứ Chứ đừng có đảm đoạn đến mức như thế này Ông họ hai đến đến đây thì nên dừng lại Rồi lại tiếp tục liền nói Anh cả của tôi mặt cứng nhưng lòng lại mềm Cả nhà của chồng Bân và nhà cậu Cứ trở về quỳ xuống tạ tội, Xin ông ấy tha thứ cho cả nhà cậu là được Tống chồng Bân còn chưa có lên tiếng Má giàu nệ đã không nhịn được liền nói Cái gì? Nhà chúng tôi không có sai Vì sao phải quay về cầu xin quỷ gối xin tha thứ chứ Ông họ hai nệnh đùng lại nhìn nói Đàn ông nói chuyện Một người đàn bà như cô xem vào làm cái gì chứ Chỗ này là chỗ để cô lên tiếng sao má hiểu tệ tức nghẹn hộ Đến mức không nói được lời nào Ở trên mặt tràn đầy đau buồn và tức giận Ông họ hai quay đầu lại nhìn tới tống trọng bần Trọng bần Hiện tại chú hai hỏi cậu Cậu có muốn quỳ xuống cầu xin bố cậu tha thứ cho cả nhà cậu không?" Trảm Bân cúi đầu nhỏ giọng liền nói: "Nhà chúng con không có làm sai gì cả, huống hồ cho dù con có quỳ xuống thì bố cũng sẽ không đồng ý tha thứ chuyện cũ đâu." Ông họ hai ngẩng đầu liền nói lớn: "Cả nhà cậu quỳ xuống nhận lỗi, rồi mà ông ấy không chịu tha thứ thì lẽ nào rằng cả nhà cậu không thể tiếp tục quỳ xuống sao?" cả nhà của cậu cứ quỳ ở dưới đường trước cửa của tống gia quỳ trước ông ấy ba ngày ba đêm ta không tin cuối cùng thì anh cả không mềm lòng cái gì cả nhà quỳ ba ngày ba đêm trước biệt thự của tống gia sao tống sinh đình nương thiện và tống trọng bên thật thà không khỏi phải nhíu mày cảm thấy rằng ông họ hai có chút hơi làm khó nhà họ mái dạo này không thể ngồi yên nữa tức giận đứng lên tại chỗ này nói tống trọng bên Nếu như ông mà muốn quỳ xuống, thì ông tự đi mà quỳ. Tôi ở với ông đã hơn 20 năm, cũng là ở nhà ông chịu 20 năm tụi nhục rồi. Tôi vẫn muốn để lại một chút phẩm giá cuối cùng. Tôi sẽ không có quỳ đâu. Ông họ hai nhìn thấy, lại chính là má hiểu nệ, thì bèn tức giận liền nói. Lại là loài vợ, hai nhà hại cửa này. Chống trọng bên à, loài phụ nữ này định làm gì? Tôi muốn cậu lập tức ly hôn với cô ta. Cả nhà của Tống Trọng Bân nghe vậy thì vô cùng đã đo nắng. Tống Trọng Bân vừa đang định nói rằng ông ấy không thể làm được. Thì lúc này Trần Ninh lại chịu không nổi nữa, bình tĩnh nhìn nói. quá đáng! lời nói, nói của Trần Ninh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ông họ hai nhìn tới Trần Ninh, không có hài lòng Cậu nói cái gì? Trần Ninh đánh đạm điện nói. Không biết, người ta khổ thế nào, thì đừng có lên khuyên người ta phải làm như thế này thế kia. Tôi nói ông quá đáng đấy. Ông họ hai nảnh nồng điện nói, Chàng trai dạ, nếu như cậu đối mặt với tôi, nói chuyện, Thì tốt hơn hết nên tỏ vẻ kính trọng đi. Trần Ninh bình tĩnh điện nói, Ông là người đã cao tuổi rồi, lẽ ra tôi vốn sẽ tôn trọng ông, Nhưng mà đời này của ông, là việc làm của ông, Lại khiến tôi không thể kính trọng được. Ông họ hai đã bị Trần Ninh chọc tức, Đập bàn chỉ vào mũi của Trần Ninh nhìn chửi. Thằng nhóc công cuồng kia, Cậu làm việc ở bộ phận nào, cậu có tin hay không? Chỉ cần tôi tùy tiện gọi một cuộc điện thoại Là công việc của cậu cũng sẽ không còn nữa không Tống Trọng Hùng và những người khác Nhìn thấy ông họ hai tức giận Thì tất cả đều hạ hệ Mà Tống Trọng Hùng nghe như vậy Thấy ông hai nói rằng Trần Ninh sẽ lập tức bị mất việc Nên nhân cơ hội nhìn nói Chú hai à Thằng nhỏ này là đồ an hại bám với vợ thôi Không có công việc mà thôi Dựa vào cái công ty của Tống Sinh Đình Mà tiếp quản các hạng mục của công trình trọng điểm trong thành phố có được tí tiền mà đã thổi phồng lên rồi. Ông họ hai hờn nạnh một tiếng, "Thổi phồng lên à? Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể đánh cả nhà cậu ta, trả lại nguyên hình nguyên dạng thôi." Ánh mắt Tống Trọng Hồng và những người khác lại liền sáng lên, còn nét mặt của cả nhà Tống Dĩnh Đình thì có vẻ hoang loạn. Ông họ hai làm việc trong học viện quân học của Bắc Cảnh, tuy rằng mọi người đều không biết rõ vị trí cụ thể của ông họ là gì. Nhưng mà người có thể làm việc ở trong học viện quân sự thì cũng không hề đơn giản rồi. Cũng không thể đảm bảo rằng ông họ hai thực sự có thể gọi điện cho lãnh đạo thành phố Trung Hải thu hồi dự án mà Tống Sinh Đình đang chịu trách nhiệm, khiến cho cả nhà của Tống Sinh Đình rơi vào đường cùng hay không. Tống Sinh Đình nhanh chóng nói nhỏ với cả Trần Ninh. Trần Ninh à, ông họ hai không phải là người bình thường, thân phận của ông ta cũng không phải là tầm thường đâu. Anh đừng làm cho ông tức giận mà mau nhanh chóng xin lỗi ông ta trước đi Trần Ninh lại cười nhìn nói Không sao Cứ để cho ông ta gọi điện thoại đi Ông ta có thể gọi cho thị trường Trung Hải Cũng có thể gọi cho viện trường học viện quân sự của ông ta Trần Ninh nói đến đây Thì còn nói với cả ông họ hai À đúng rồi Nếu ông đã làm việc cho học viện quân sự Vậy thì chắc cũng sẽ có số điện thoại Của học viện trường Kiều Hồng Phải không Nếu không có thì tôi cho Có thể nói cho ông biết số điện thoại di động của ông ấy là Trần Ninh thực sự nói ra dãy số điện thoại di động kia. Ông họ hai kinh ngạc, không thôi nhìn tới Trần Ninh. Không ngờ Trần Ninh lại tự tin như vậy. Ông ta suýt chút nữa bị Trần Ninh dọa cho rồi. Tuy nhiên thì khi Trần Ninh nói rằng, có số điện thoại của Kiều Hồng, còn nói ra hai số điện thoại ở trước mặt tất cả mọi người. vẻ mặt ngạc nhiên của ông họ hai biến mất, mà thay vào đó chính là một nụ cười nảnh. Ông ta chỉ là một cán bộ nhỏ ở trong một những bộ môn của Học viện quân sự thôi. Căn bản không có cơ hội gặp những lãnh đạo cao cấp nhất như là Kiều Viện trưởng Tuy nhiên, ông ta nhớ số điện thoại văn phòng làm việc của Kiều Viện trưởng Mà số điện thoại mà Trần Ninh nói ra thì hoàn toàn không có đúng. Vì vậy, ông ta đoán rằng Trần Ninh đang giả vờ giả vịt để dọa dẫm ông ta mà thôi. Ông ta cười lạnh nhìn nói, Thật năng chỉ có một con chuột chết mà lại còn muốn giả làm thợ săn ư? Nếu cậu đã nói số điện thoại di động này là của kiều viện trưởng, vậy thì tôi sẽ gọi cho ông ấy xem cậu có phải là người quen biết kiều viện trưởng hay không. Điều ông ta không biết rằng là số điện thoại di động của Trần Ninh đưa ra chính là số điện thoại cá nhân của Kiều Hồng. Trước mặt của mọi người, ông ta trực tiếp bấm số điện thoại di động mà Trần Ninh đã nói. Điện thoại được kết nối, ông ta bật ra ngoài lên cười lạnh nhìn nói: Alo, ông là ai? Một dòng nói uy nghiêm hơi nghi ngọc vang lên từ trong điện thoại Tôi là Kiều Hồng Ông là vị nào Làm sao lại có số di động cá nhân của tôi Ông họ hai lại liền nói Ồ, xã bộ cũng khá giống đó Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng vô cùng giống viện trưởng Kiều của chúng ta Dòng Kiều Hồng có chút không vui Ông là người của học viện quân sự phải không Bộ phận nào Ông họ hai lại thơ lạnh nhìn nói Ông không cần quan tâm tôi là ai Bây giờ tôi cảnh cáo ông rằng, việc mạo danh lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc là một tội lớn đó. Hiện tại, ông tốt nhất hãy lên phối hợp với tôi để điều tra, nếu không Kiều Hồng tức giận, nếu không thì sao? Ông họ Hai nghiêm nghị nhìn nói: "Nếu không, ông và đồng bọn đều phải vào nhà lao." Kiều Hồng đánh đồng liền nói: "Vậy ông tối bắt tôi đi." Ông họ Hai chớp mắt, còn có cả gẻ nửa đạo không sợ chết như vậy sao? Ông ta hét lên: Bắt ông thì bắt chứ sao? Ông nói ra tên họ địa chỉ, tôi lập tức gọi người đến bắt ông. Kiều Hồng, số nhà 5, phố Tử Khí, Đồng Nai, Kinh Thành. Kiều ông nói xong liền trực tiếp cúp máy. Ông họ hai hoàn toàn chết nặng. Dĩ nhiên thì ông ta biết rõ, người sống ở phố Tử Khí, Đồng Nai, ở Kinh Thành là người nào? Đó đều là những người có thể vươn tay ra thì lại chạm tới bầu trời. Mà nhà của Kiều Viện trưởng của Học viện Quân sự Chính nào ở số 5 phố Tự Khí đồng này. Ông ta cầm điện thoại ở trên tay đã bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc này ông ta cũng đã có phản ứng, giọng điệu của người trong điện thoại vừa giống hệt với cả giọng nói của Kiều Hồng bình thường lúc phát biểu ở trong hội nghị. Trời ơi, người vừa mới nhận điện thoại, thực sự chính là Kiều viện trưởng ư? Ông họ hai càng nghĩ thì lại càng sợ, huyết áp tăng cao không thể kiểm soát được. Hai mắt tối sầm ngất xỉu tại chỗ. Mọi người có mặt tại hiện trường ồ lên kinh ngạc khi thấy ông họ hai ngất dịu. Đồng thời thì trong lòng cũng rối bời bởi vì khó hiểu. Không phải số điện thoại mà Trần ninh đưa ra nả giả hay sao? Không phải nói rằng trong điện thoại chỉ là một tên nửa đảo hay sao? Tại sao ông họ hai sợ hãi đến mức ngất dịu tại chỗ? Ông họ hai sợ đến mức ngất đi rồi. Đám người Tống Trọng Hùng vội vàng hoảng loạn đưa ông họ hai đến bệnh viện. Cả nhà Tống Dính Đình cũng kinh ngạc không thôi. Tống Sinh Đình kéo Trần Ninh sang một bên, nhỏ giọng hỏi với cả Trần Ninh, suốt cuộc có chuyện gì vậy? Trần Ninh khẽ cười nhìn nói, số điện thoại đó thực sự chính là của kiều viện trưởng. Trời ơi, hóa ra thật sự là điện thoại của lãnh đạo kiều đó ư? Đó là lãnh đạo cao cấp nhất chỉ có thể nhìn ở trên tin tức mà thôi. Mọi người đều kinh ngạc và sững sờ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình thì đầy kinh ngạc, ấp a ấp úng hỏi này. Nhưng nhưng tại sao anh lại có số điện thoại cá nhân của lãnh đạo kiều? Chắc không phải rằng anh thật sự quen biết ông ta đó chứ. Lúc này không chỉ có vợ chồng Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ mà còn có mấy người Tống Hảo Minh, Cát Mỹ Nệ không đi theo ông hai đến tới bệnh viện mà lại ở lại hiện trường đều không thể không vảnh tai nên chăm chú nghe câu trả lời của Trần Ninh. Tất nhiên Trần Ninh biết Kiều Hồng hơn nữa còn quan hệ cá nhân không có tồi tuy nhiên thì anh lại cười phủ nhận anh biết đánh đảo Kiều nhưng mà ông ấy lại không có biết anh đâu. Đông Sinh Đình nửa tin nửa ngờ Vậy tại sao anh lại có số điện thoại di động cá nhân của ông ấy Trần ninh thì hít mắt cười niềm nói Trong một đợt thiên tai trước đó lãnh đạo Kiều đã đến địa phương thị xác Có nói chuyện tại hiện trường Với cả người dân địa phương Bị ảnh hưởng bởi vì tạm họa Rằng nếu như có bất kỳ vấn đề gì Ở hiện trường mà bọn họ không thể giải quyết được Thì có thể gọi đến điện thoại cá nhân Cho ông ấy Khi đó anh biển nhớ ký số điện thoại di động của Kiều lãnh đạo này Sau khi Tống Sinh Đình và những người khác nghe vậy, vẻ mặt như là bừng tỉnh, nhưng mà ngay lập tức, sắc mặt của mọi người lại bắt đầu trở lên khác nhau. Cả nhà Tống Sinh Đình đều biết rằng Trần Ninh không liên quan gì đến kiều vẹn trường, nên có chút no nắng thay cho Trần Ninh, sợ rằng ông họ hai sẽ trả thù Trần Ninh. Còn đám người Tống Hảo Minh và các mỹ nể thì nhìn Trần Ninh một cách khinh thường. Tống Hảo Minh dễ cợt nhìn nói, Ôi giời tôi đã nói rồi một kẻ nhàn rỗi như cậu thì làm sao có thể tiếp xúc được với lãnh đạo cấp cao như kiểu viện trưởng chứ hóa ra chỉ là một con hổ giả. Cát Mỹ Lệ thì cũng cười lạnh nhìn nói, á ah, không sao, đợi ông họ hai tỉnh lại là cậu ta xong đời rồi. Ông họ hai sẽ không tha cho cậu ta đâu. Trong bệnh viện, ông họ hai tống thành trung đã tỉnh lại, tống trọng hùng và tống trọng bình vây quanh ở giường bệnh nhân của ông ta ngạc nhiên nhìn nói. Chú Hai, chú tỉnh rồi ư? Ông họ hai nhìn thấy nhóm người Tống Trọng Hùng, không tự chủ được lại nhớ lại chuyện mình đã gọi cho lãnh đạo Kiều ở khách sạn. Mặt ông ta lại tái đi, suýt chút nữa lại ngớt đi lần nữa. Tống Trọng Hùng tìm điện nói, Chú Hai à, chú đừng sợ, Trần Ninh chỉ là vô tình có được số điện thoại di động cá nhân của lãnh đạo Kiều thôi, không có liên quan gì tới lãnh đạo Kiều cả. Ông họ hai lại cảm thấy rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Số điện thoại cá nhân của lãnh đạo Kiều là thứ vô cùng bảo mật, chỉ có một số ít lãnh đạo cao cấp nhất và người thân thiết chứ không thể công khai ra bên ngoài. Ngay cả khi muốn công khai thì cũng chỉ có thể là công khai số điện thoại ở phòng làm việc chứ sẽ không công khai số điện thoại cá nhân được. Ông họ hai cảm thấy rằng thân phận của Trần Ninh nhất định không đơn giản. Cho dù không phải là nhân vật có thể với tay lên trời, nhưng mà ít nhất cũng phải là có một chút mối quan hệ với cả lãnh đạo kiều. Hơn nữa Ông ta ở trên điện thoại đã đụng phải nãnh đạo Kiều. Nãnh đạo Kiều chỉ cần qua vài câu nói là đã có thể tìm ra thân phận của ông ta. Sau này ông ta nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm rồi. Ông họ hai vẫy tay ra hiệu với mọi người ra ngoài. Ông ta muốn yên tĩnh một chút. Đêm đó, ông họ hai nhận được thông báo điều tra của tổ chức. Ông ta cũng không còn quan tâm đến việc từ ở biệt thự tống ra mà liền hồng hùng hồng hộ trở về Kinh Thành chủ động đi tiếp nhận điều tra. Biệt thự của Tống gia, Tống lão gia tự tràn đầy sự tức giận nhìn tới Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình ở trước mặt. Ông ta tức giận liền hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chú hai của các con lại bỏ đi không có từ biệt chứ? Có phải rằng hai đứa tiếp đãi không tru toàn, Đắc tội với ông ấy, khiến ông ấy tức giận bỏ đi rồi không?" Tống Trọng Bình tức giận liền nói: "Tất cả đều là do cả nhà của Tống Sinh Đình." đặc biệt là cái tên trần ninh đã phô lẽ với chú ấy khiến chú ấy tức giận mà bỏ đi tống trọng hùng không giữ nỉn nói phô gì muốn dựa vào thế lực của chú hải để tìm chút lợi ích cho gia đình chúng ta hiện tại thì hay rồi không còn có còn gì nữa tống thanh tùng vô cùng tức giận ra lệnh trọng hùng có đến nhà tống trọng Bân một chuyến yêu cầu cả nhà nó tới xin lỗi chú hải nếu không hậu quả hãy tự chịu đi Tống Trọng Hùng lập tức dẫn theo vài vệ sĩ hồng hồ đến khu biệt thự Hoa Viên Giang Tân để giảng đạo nĩ cho cả nhà Tống Sinh Đình. Tuy nhiên thì khi Mercedes của ông ta đi qua làn đường ở trên phố của Tần Hưng, đột nhiên một chiếc xe tải không có biển số nào ra phía trước trực tiếp chặn xe của ông ta này. Ông ta cùng với tài xế và các vệ sĩ trên xe còn chưa kịp mắng mẹ kiếm thì đột nhiên hai bên đường xuất hiện một vài người đàn ông cầm súng đục chạy tới. Mấy người đàn ông cầm súng lục này, dùng bắn súng đập vỡ cửa kính ô tô, chĩa hỏng súng về phía của Tống Trọng Hùng, hông hăng để nói, tất cả không được động đậy, chỉ cần cử động một cái là chúng tôi sẽ bắn nổ tung đầu các anh. Tống Trọng Hùng vừa sửng sốt cũng vừa sợ hãi, vẫn giả mồm nên hét nên. Các người là ai mà dám ra tay hành hung? Các người có biết tôi là ai không? Một người đàn ông mặc vest tây, bột tóc đuôi ngựa, Cúi lại gần mỉm cười với cả Tống Trọng Hùng qua cửa kính xe rồi nói. Ông chính là Tống Trọng Hùng, ông chủ của chúng tôi muốn gặp ông. Ông mau tự mình ra khỏi xe. Nếu không chúng tôi có thể bắn chết ông rồi kéo ông ra khỏi xe đó. Tống Trọng Hùng giơ hai tay lên thành thần bước ra khỏi xe. Ông ta vừa bước ra khỏi xe thì đã bị bắt cóc vào một chiếc xe van. Chiếc xe hú còi nhìn phóng đi. Người đàn ông buộc tóc đôi ngựa. Và vài tay súng nảnh đùng nói với cả vệ sĩ ở trong chiếc Mercedes kia. Không được phép gọi cảnh sát. Nếu không, các anh và toàn bộ gia đình các anh đều sẽ gặp xui xẻo. Nói xong thì hắn ta cầm súng xoay người sợi đi. Buổi tối, 10 giờ, Trần Ninh và Tống Dinh Đình cùng với cả con gái trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà Tống Dinh Đình không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại từ chính ông nội của cô, chính là Tống Thanh Tùng. Tống Thanh Tùng vừa nón nắng vừa dần giữ liền cầm lên. Tống Sinh Đình, cô thật là độc ác, tôi chẳng qua chỉ là bảo bác cả của cô qua đó nói chuyện đạo lý với cô một chút mà thôi, vậy mà lại sai người bắt cóc nó ư? Tống Sinh Đình nghe vậy thì giật mình bèn nhanh chóng liền nói: Ông ơi, cháu không có mà. Tống nói ra từ kích động liền nói. Cô còn nói không có chứ? Bác cả của cô chính là đi tìm cô mới bị bắt cóc, khẳng định là không khỏi liên quan đến cô và Trần Ninh rồi. Chưa bình minh ngày mai, nếu bác cả của cô không về nhà an toàn, thì tôi sẽ đưa già trẻ lớn bé của cả gia tộc đến quỳ trước cửa nhà cô. Cho toàn bộ người ở Trung Hải đều biết rằng hành động xấu xa của gia đình cô, để tất cả mọi người lên tiếng chỉ trích cô. Tống sinh đình no nắng liền nói, Ông ơi, chuyện này thật sự không liên quan gì đến gia đình chúng cháu mà, dù sao chúng cháu cũng sẽ không bắt cóc bác cả. Tuy nhiên thì tống Lão gia tử đã nhận định rằng cô và Trần Ninh Nam Ông ta không cho cơ hội để giải thích, còn chưa đợi cô nói xong thì đã cúp máy trước. Trần Ninh co mày hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tống Sinh Đình giải thích vấn đề này một lần nữa, sau đó thì co mày. Bác cả đã bị một nhóm người bí ẩn bắt cóc, ông nội cho rằng là do chúng ta làm. Cũng có nghĩa rằng nếu như trời sáng mai mà bác cả còn chưa về nhà an toàn, ông sẽ dẫn cả gia tộc đến quỳ trước cửa nhà chúng ta để cho toàn bộ mọi người ở Trung Hải mắng chửi chúng ta. Trần Ninh à, chúng ta phải làm sao đây? Nhìn thấy vợ lắng no của cuốn khuyến, Trần Ninh nhẹ giọng liền nói. Đừng có hoảng loạn, em và Thanh Thanh cứ nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ bảo người điều tra xem có chuyện gì. Trần Ninh vừa nói vừa cầm điện thoại di động bước ra ngoài ban công, gọi điện cho điện trừ. Tống trọng hùng bị bắt cóc rồi, trống ra cho là tôi nàm, anh có thể điều tra cho tôi chuyện gì không? Điện trừ trầm giọng điện nói. Toàn mệnh. Sau khi Trần Ninh gọi điện, thì lập tức có hơn một chục bộ phận, bao gồm cả tổ chức hacker đỏ chỉ nhận định của đất nước đồng loạt bắt đầu hành động. Bẻ khóa mạng lấy ra tất cả các video công và tư giám sát xung quanh đoạn đường xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này, tất cả các phương tiện và khuôn mặt ở trong khu vực đều được xác định và theo dõi xuyên xuất. Chỉ trong 10 phút, điện trừ đã có kết quả. Điện trưởng ngay lập tức gọi điện cho Trần Ninh và báo cáo, Thiếu gia đã điều tra ra rồi. Đó là một tên có biệt danh là Mã Vĩ, mang theo vài tay súng đến, bắt cóc Tống Trọng Hùng rồi. Trần Ninh nhẹ dòng liền hỏi, bọn họ bắt cóc Tống Trọng Hùng đến chỗ nào? Tiền trừ lại liền nói, theo như dữ liệu theo dõi của chúng tôi, thì băng nhóm Mã Vĩ đã bắt cóc Tống Trọng Hùng tới một tòa nhà chưa hoàn thiện gần vùng ngoại ô ở phía đông. Thiếu xã, có cần phải người tới cứu không? Trần Ninh thì không tích Tống Trọng Hùng. Anh vốn không quan tâm tới Tống Trọng Hùng sống hay lại chết. Tuy nhiên thì sự việc này giờ lại liên quan đến gia đình của Tống Sĩnh Đình. Nếu như Tống Trọng Hùng chết, sau đó Tống Lão gia tự đem cả gia tộc đến cửa nhà mà quỳ xuống, thì nhất định sẽ có rất là nhiều người chọc máy, mắng nhiếc gia đình của Tống Sĩnh Đình. Trần Ninh lạnh nhạt điện nói, chuyện này liên quan đến cả nhà vợ tôi, tôi sẽ đích thân đi xem. Trần Ninh cúp điện thoại, quay lại phòng từ ở ban công. Vừa nấy áo khoác mặc vào vừa nói với cả Tống Sinh Đình. Anh đã điều tra ra tin tức, bác cả của em. Ông ta đã bị bắt cóc đến một tòa nhà đang xây dở Anh chuẩn bị đích thân đến đó xem xem. Em và con gái cứ nghỉ ngơi trước đi. Tống Sinh Đình nghe Trần Ninh nói thì sẽ đích thân đi cứu bác cả. Thì lập tức vô cùng là no nắng. Tuy rằng biết thân thể của Trần Ninh không phải là tầm thường. Nhưng mà cô vẫn rất no nắng nói với cả Trần Ninh. Tôi đi cùng anh. Trần Ninh thì cảm thấy rằng chuyện này có một chút nghi hiểm nên đã không đồng ý. Tống Dính Đình nhất quyết muốn đi cùng với cả Trần Ninh. Cô túm tay của Trần Ninh điện nói Ông ấy là bác cạ của tôi, anh đi cứu ông ấy. Tôi cũng sẽ đi. Hơn nữa, tôi rất lo no nắng cho anh. Để tôi ở nhà đợi, tôi sẽ hò no chết mất. Trần Ninh biết rằng Tống Dính Đình đang lo no nắng cho chính mình. Phải ở bên cạnh thì mới yên tâm được. Thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp và khẽ nói Vậy cũng được, nhưng em phải nghe lời anh không được mạo hiểm. Tống Sính Đình nắm chặt tay của Trần Đình Khất đầu, "Được." Cả hai nhờ Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ chăm sóc ăn ngủ cho con gái rồi mới rời đi. Bọn họ vừa đi ra khỏi tiểu khu thì đột nhiên có ba chiếc xe jeep ầm ầm chạy tới, chính là Điền Trừ cùng với cả Bát hộ vệ tới. "Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân." Điền Trừ và Bát hộ vệ chào hỏi Tống Sính Đình. Tống Sính Đình có chút dấu hồ, nể phém gật đầu điền nói, Xin chào mọi người Đồng thời cô hơi tò mò nhìn tới Trần Ninh Rõ ràng là hỏi những người này là ai Tại sao lại giống đồng thiên bảo đều gọi Trần Ninh là thiếu xa Trần Ninh thì cười giải thích Trước đây anh từng là quân nhân, là tiểu đội trưởng Bọn họ đều là cấp dưới của anh Anh đã nghỉ hưu nhưng bọn họ thì chưa Lần này bác cả của em bị bắt cóc Nên anh đã gọi cho bọn họ đến để giúp đỡ tống xinh đình nghe vậy thì liền nhanh chóng cảm ơn điền chữa và những người khác. trần ninh nhàn nhạt, nhạt lại nhìn nói: mọi người đừng khách sáo nữa, cứu người mới chính là quan trọng. mọi người lần lượt lên xe, ba chiếc xe jeep như ba con mãn tú nào đi trong bóng tối, tăng tống chạy về phía của ngoại ô đông thành. ở vùng ngoại ô phía đông ở trong một tòa nhà bỏ hoang, mã vĩ mang theo thủ hạ của mình dẫn tống trọng hùng đang bôi xối bước vào. vẫn còn một nhóm người khác ở trong tòa nhà bỏ hoang. Người đàn ông đứng đầu với tóc sáng cao, khuôn mặt đậm chất Trung Hoa, mắt dê khóe má cao, hung ác nhưng mà lại không uy nghiêm, chính là Từ Cảnh Minh, hoàng đế ngầm của thành phố Phần Nam. Tống Trọng Hùng nghi ngờ nhìn tới Từ Cảnh Minh, run giọng liền nói: "Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?" Từ Cảnh Minh thở ơn liền nói: "Không quan trọng tôi là ai, mà quan trọng là ông đã đi theo chúc gia, mà lại còn dám hại đại thiếu gia?" Tống trọng Hùng nghe vậy thì đoán rằng nhóm người từ cảnh Minh chắc chắn có liên quan đến Trúc Gia. Ông ta vội vàng liền nói. Việc của Trúc Đại Thiếu đã xảy ra thật sự không có liên quan đến tôi. Từ cảnh Minh thì cười lạnh liền nói. Nhưng tôi cảm thấy có liên quan đến ông. Hơn nữa Trúc Đại Thiếu Gia cũng cảm thấy rằng ông không thể trốn tránh trách nhiệm khi đại Đại Thiếu Gia xảy ra chuyện ở trong nhà của ông. Tống Trọng Hùng nghe vậy thì toàn thân liền run rẩy, vừa khóc lại vừa nói: chuyện này thực sự không thể trách tôi được, đó đều là do Trần Ninh, cái thằng khốn đó đã xông vào nhà chúng tôi, làm hại chúc đại thiếu xa bị thương rồi, không có liên quan chúng tôi mà, cầu xin các anh hãy thả tôi đi. Từ Cảnh Minh nhìn tới Tống Trọng Hùng đang quỳ ở trước mặt của mình thống khổ cầu xin, bèn đưa tay ra phô phỗ vào mặt của Tống Trọng Hùng, cười lạnh nhạt nói: ông yên tâm, Bạo Nông đã chết rồi đêm nay ông cũng sẽ chết thôi. còn về phần của Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo không có tên nào có thể trốn thoát. bất cứ ai có liên quan tới chuyện của đại thiếu gia thì sẽ phải chết thôi. đây cũng chính là ý của chúng não già đó. khi Tống Trọng Hùng nghe thấy vậy thì tái mét mặt, ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Từ Cảnh Minh mang theo vài tùy tùng xoay người rời đi, đồng thời cũng ra lệnh: Mã Vi đừng cho ông ta chết quá nhanh chốc ra muốn ông ta chết thảm hơn một chút. Mã Vĩ, vâng, ông chủ. Từ cảnh minh rời đi cùng với cả một vài vệ sĩ. Ở trong tòa nhà bỏ hoang chỉ còn lại Mã Vĩ và mấy tên thủ hạ của ông ta. Còn có cả tống trọng hùng với cả vẻ mặt tuyệt vọng. Mã Vĩ lấy ra khẩu xuống lục và cười độc ác ra lệnh cho thuộc hạ. Màu, lắp máy quay để mà ghi này. Đoạn video cái chén của ông ta Sẽ phải cười cho đại thiếu ra Và cả trúc ra xem Mấy tên thuộc hạ thực sự Đã lấy mấy ảnh ra Còn đặt góc quay cẩn thận Mà thậm chí còn cười nói với cả Tống Trọng Hùng Này này Ông cũng sắp chết rồi Đến mỉm cười ở trước ống kính chút đi Tống Trọng Hùng vừa khóc Vừa bò đến chân của mã vĩ Cầu xin điện nói Mã vĩ ca à Cầu xin các anh thả tôi ra Nếu như các anh để tôi đi Tôi có thể cho anh các thứ rất nhiều tiền. Hơn nữa, tôi còn có cả một cháu gái tên là Tống Sinh Đình, rất là xinh đẹp như tiên thiên. Ừ, tôi cũng có thể khán cô ta cho các anh. Đối mặt với cái chết, hành vi đê hèn của Tống Trọng Hồng càng ngày càng lộ rõ. Để có thể cứu mạng được bản thân của mình, ông ta làm bất cứ điều gì. Má Vĩ và mấy tên thuộc hạ của anh ta thì vẫn chưa có lên tiếng. Thì dòng một người đàn ông lạnh nhéo từ bên ngoài truyền đến. Tống Trọng Hồng, ông còn vô đêm sỉ hơn tôi tưởng đó, tôi và Dính Đình lẽ ra không nên đến để cứu ông. Tống Trọng Hồng và nhóm người của Mã Vĩ nghe thấy tiếng động, thì đều giật mình cùng nhau nhìn ra ngoài. Sau đó nhìn thấy ở trong màn đêm mờ ảo, một đôi nam nữ đang đi vào. Người đàn ông chính là Trần Đình, còn người phụ nữ chính là Tống Dính Đình. Cạch cạch! Mã Vĩ và vài thuộc hạ của hắn ta lập tức cầm khẩu súng đục lên, chĩa thẳng về phía của Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Mã Vĩ nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh. Cậu là ai? Tại sao có thể tìm tới đây nhanh như vậy chứ? Trần Ninh bảo vệ nấy Tống Sinh Đình ở phía sau. Nhìn đám người của Mã Vĩ nánh đạm điện nói. Tôi là Trần Ninh, người cuối cùng chế súng vào tôi ở tháng trước. Hiện tại cò trên mộ đã mọc xanh rồi. Mã Vĩ nghe vậy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. À, cậu chính là Trần Ninh ư? <cười> Đúng nà, người đi mòn cả dây sắt chưa có tìm thấy mà kến ghi rối thấy rồi, lại không có tốn sức mà lại tự dẫn xác đến đây ư? Người tiếp theo chúng tôi định giết chính là cậu đó, thật không ngờ rằng cậu lại tự mình đến tận cửa để mà tặng thân. Một người đàn ông gầy gò màn chuột nấm nếp ở bên cạnh của Mã Phi nhìn chăm chăm tống dính đình đang nấp sau phía sau lưng của Trần Ninh cười dâm đắng liền nói: Mã Phi cả, cái thằng quát này không chỉ là tự mình đến tìm chết mà còn mang theo một mỹ nữ xinh như hoa như ngọc đến cho chúng ta tận hưởng đó. Mã Phi thì cười chế xuống vào Trần Ninh hét lên: chào đơ, quỳ xuống cho tôi. Trần Ninh lại nhạt nhạt nói: chỉ dựa vào khẩu súng nát ở trên tay mà cũng muốn tôi quỳ xuống sao Mã vĩ không ác liền nói mấy khẩu súng nát này đã có thể nấy mạng tất cả các cậu rồi đó cậu có quỳ hay không quỳ đây Trần Ninh khiếp mát trời súng rất nguy hiểm nha tôi chỉ sợ các anh không khánh nổi hậu quả thôi nhìn thấy Trần Ninh có thái độ không có quan tâm như vậy Mã vĩ lập tức liền tức giận muốn bóp cò. cứ bắn thùng một nỗ ở trên của người Trần Ninh trước rồi hãy nói nhưng mà chính vào lúc này thì xung quanh tại nhà bỏ hoang đột nhiên có vài bóng người nõẻ nên đồng thời có tiếng súng nổ lớn bang bang bang ở trong làn đạn ác liệt kia tống trọng hùng sợ hãi và ngồi xuống dưới đất tống xính đình thì nấp sau lưng ôm chặt lấy eo của trần ninh vùi đầu ở phía sau lưng anh ta sau một tràng tiếng súng nổ thì không gian lại yên tĩnh chờ này mã Vĩ và mấy tên thuộc hạ của anh ta ở tại hiện trường còn chưa bắn được một phát nào thì tất cả đều ngã gục ở trong vũng máu. Điền trừ và Bát hộ về, mỗi người cầm một khẩu súng trên tay, từ bốn phía đi tới. Điền trừ thận trọng bắn thêm một phát súng nữa, để bên cạnh thi thể của con đồ, để loại bỏ hoàn toàn nguy hiểm. Má vĩ bị bắn mấy phát, cánh tay phải đứt nìa, nhưng mà trong lúc này, thì ông ta vẫn chưa chết hẳn. Ông ta tức giận đến mức, mở to hai mắt, nhìn chầm chầm mấy người của Trần Ninh. Trần Ninh thì lại nhìn tới Mã Vĩ sắp chết, lại nhạt nhìn nói. Tôi đã nói với anh rằng, chơi súng rất nguy hiểm. Mã Vĩ, phẹo cổ, hoàn toàn đã chết. Chết không nhắm mắt. Trần Ninh, Tống Dinh Đình và Tống Trọng Hùng ra khỏi tòa nhà đang xây dựng sở ở trước mắt rồi nái xe rời đi. Bọn Nền Trừ sẽ tự chịu trách nhiệm để giải quyết hậu quả, nên Trần Ninh không cần phải lo no lắng về điều đó. Trên đường đi, Tống Trọng Hồng nhìn Trần Ninh và Tống Dinh Đình đầy nghi ngờ. Ông ta vẫn còn đang chìm tắm ở trong sự bàng hoàng với cả cảnh tượng vừa rồi. Trần Ninh bất ngờ khỏi một nhóm binh lính đến, giết chết hết các kẻ bắt cóc do trúc giả phái tới. Quá là ngang tàng rồi. Tuy nhiên, thì trong lòng ông ta có rất nhiều là thắc mắc. Ví dụ như, Trần Ninh là ai? Và tại sao rằng cậu ta có thể kêu gọi được các chiến sĩ tới giúp đỡ? Như vậy thì cần phải có bao nhiêu quyền được mới được chứ? Nhưng mà ông ta không có dám hỏi Chỉ có thể nguy hạc nhìn chằm chằm tới Trần Ninh Không đâu sau Trần Ninh nái xe díp đến biệt thự Tống Gia Tống Gia, Tống lão Tử Và cả Tống Trọng Bình Và mấy người của Tống Hạo Minh Cát Mỹ Nệ vẫn còn chưa ngủ Tống Trọng Hùng đã bị người khác bắt cóc Thì làm sao bọn họ có thể ngủ được Tuy nhiên thì họ sợ bọn bắt cóc manh động Nên không có dám gọi cảnh sát Chỉ có thể như kiến bò trên chảo nóng Nò nắng đi đi nại nại Úi dồi ôi bất cả về rồi Con trai của Tống Trọng Bình và Tống Hảo Giang Từ bên ngoài chạy vào kinh ngạc liền thốt lên Đám người Tống Đáo Gia Tử vừa nghe thấy Thì đều tỏ ra vui mừng Cùng nhau đi ra ngoài để chào đón họ Vừa đi ra khỏi phòng khách Thì đã nhìn thấy Tống Trọng Hùng Khá là ngượng ngùng đi ở phía sau sân Cùng với cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình Đáo Gia Tử Chờ trường, trường con trai cả nhất Vừa nhìn thấy Tống Trọng Hùng Bình An vô sự trở về Thì nên kích động ôm lấy Tống Trọng Hồng. Ui ôi trời ơi, con trai của tôi, cuối cùng thì cũng đã trở về rồi. đảm bố sợ chết khiếp đi thôi. Tống Trọng Hồng thì cũng cảm thấy rằng đêm nay mình đã kéo lại được cái mạng nhỏ, xúc động nên nói. Bố ơi, đêm nay thực sự rất là nguy hiểm nha. Còn xích chết nơi đã không thể sống sót trở về rồi. Tống Dính Đình thì lại rất khoát nền khỏi. Ông nội. Tống đó gia tử nhìn thấy Trần Ninh và cả Tống Dính Đình thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Hai cái tên rước sinh này, mày còn dám tìm người đến bắt cóc cả bác cả của mày nữa sao ha? Nếu không phải rằng, tối nay tao nói rằng ngày mai sẽ dẫn cả đoàn gia tộc tới quỳ trước cửa nhà chúng mày, thì để cho mọi người mắng chửi thì sợ là các người đã không mong tha cho nó rồi. Bây giờ hai đứa chúng mày còn dám pak mặt mũi đến đây gặp tôi sao ha? Người đâu, mau đẩy hai đứa nó ra, chúng nó cút đi cho tao. Tống trọng hùng trong lúc này thì với phảng vội vàng thấp giọng ngượng ngùng liền nói: Bố à, chuyện này, chuyện bắt cóc này không có liên quan gì đến bọn Trần Ninh và Tống sinh đình đâu. Mấy người của Tống lão ra tưởng nghe vậy thì lại cao mài nền hỏi. Tại sao? Tống trọng hùng liền nói. Đúng vậy, là một nhóm người khác đã làm điều đó. Hơn nữa thì còn may nhờ Trần Ninh đã gọi nhóm binh lính đến để giết những kẻ bắt cóc đó thì mới cứu được con đó. Nghe vậy thì mọi người ở trong nhà Tống đều tròn mắt nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh có thể huy động được binh lính sao? Tống Sinh Đình lúc này thì mới giải thích nhẹ nói: à, à, à, thực ra thì không phải là do Trần Ninh điều động được binh lính đâu, mà Trần Ninh là đã từng phục vụ trong quân đội. Lần này Bác Cả đã bị bắt cóc, nên Trình Ninh đã nhờ đội quân tới giúp đỡ đó. Quân đội cử một vài người đồng chí đó tới để hỗ trợ giải cứu Bác Cả thôi. À, hóa ra là như vậy. Mấy người của Tống gia đều nở vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ còn cho rằng Trần Ninh là một người nhàn rỗi, vô dụng Thì làm sao có thể huy động được binh lính trong quân đội chứ Nhưng mà nghe nói rằng Ở thành phố Trung Hải Đang có các nhà lãnh đạo dẫn quân đến Để diễn tập trận và huấn luyện Đồng thời thì cũng nhân tiện tấn công các thế lực đen tối Trước kia thì còn có cả Kiều Phát Nông Và cả Na Nâm Uyên Đều chính là do binh lính kia sự ní Những cái bắt cóc Tống Trọng Hồng Vì quá kiêu ngạo Nên Trần Ninh đã cầu cứu quân đội quân đội đã lập tức phái đi binh lính đến để sử lý. Tất cả mọi người ở trong Tống gia đều không cho rằng đây chính là năng lực của Trần Ninh, mà chỉ do chính là chủ trương nghiêm trị hiện nay mà thôi. Trần Ninh và Tống Sinh Đình thấy Tống gia chào đón bọn họ tự nhiên, thì cũng không muốn nhàn dỗi mà nán lại thêm. Dù sao thì Tống Trọng Hùng cũng đã được cứu, có thể khẳng định rằng vô bắt cóc Tống Trọng Hùng không có liên quan gì đến họ. Họ cũng không cần phải ở lại Tống gia nữa, Nên đã trực tiếp cáo biệt và rời đi Lão Gia Tử gọi Tống Trọng Hùng Và cả Tống Trọng Bình đến phòng làm việc của mình Để hỏi cụ thể Suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Tống Trọng Hùng không dám che giấu Nên bèn một năm một mười Nói hết tất cả mọi chuyện Sau khi Tống Lão Gia Và cả Tống Trọng Bình nghe xong Thì nét mặt của bọn họ Trở nên thay đổi vô cùng là khó coi Tống Lão Gia Tử mang vẻ mặt no đắng điện nói Thì ra là người của Trúc Gia tống trọng hùng cười khổ lại liền nói trung đại thiếu xảy ra chuyện trong nhà chúng ta trúc gia cảm thấy cho rằng gia đình chúng ta khó thoát khỏi trách nhiệm tống đã gia tử giận dữ lại liền nói thật quá đáng mà hôm qua chúng ta còn chủ động đề nghị tặng công ty con của nhà mình là công ty may mặc thiên tư cho trúc gia coi như là một món quà để xin lỗi thật không ngờ rằng họ đã đồng ý nhận lễ vật mà lại còn tới đối phó với cả chúng ta tống trọng bình kinh hãi liền nói Bố, anh cả, trước gia này là một trong những tứ trụ ở giang nam có quyền lực rộng khắp phương nam. bọn họ muốn đối phó nhà chúng ta, thì chúng ta phải làm sao đây? nét mặt của tống trọng hùng không ngừng liền thay đổi. sau đó thì nghiến răng nghiến lợi liền nói, chuyện đã đến nước này, thì chỉ có thể dẫn hỏa về phía đông mà thôi. tống náo gia tử liền vội vàng hỏi, làm thế nào để dẫn hỏa về phía đông đây? tống trọng hùng cười lạnh liền nói. Chẳng phải gia đình chúng ta vừa hứa sẽ đem tặng công ty con là công ty may mặc thiên tư của chúng ta cho Trúc Già hay sao? Nếu như chúng ta đã có giá tâm tiêu diệt con, thì công ty may mặc thiên tư cũng không cần thiết phải hiến cho Trúc Già nữa. Con đề nghị ra công ty thiên tư cho náo nhị nhà chúng ta. Tông nó gia tử thì nên ngạc nhiên. Cái gì? Ra công ty thiên tư cho thằng xói mắt trắng, trọng bân sao? Tống Trọng Hùng thì lại gật đầu Đúng vậy, không chỉ công ty thiên tư Sẽ được giao cho lão nhị Mà cả nhà lão nhị nữa Cũng phải được đón quay về gia tộc Tống Ló Tử mà to hai mắt Bố đã đuổi bọn chúng ra ngoài Mà lại còn mời trở về sao Lại còn rằng phải giao cho bọn chúng Cả một công ty nữa ư Tống Trọng Bình khép mắt nhìn cười nói Bố, con hiểu rồi Cái này chính mà Là cái mà đại ca khỏi chính đã Dẫn họa về phía đông đó trước đây chúng ta nói là có giao công ty Thiên Tư cho Chúc Gia, Chúc Gia có khả năng sẽ cử người tiếp quản công ty Thiên Tư, mà bây giờ chúng ta lại giao công ty Thiên Tư cho nhà anh Hai, đến như lúc đó, anh Hai và người của Chúc Gia rất sẽ có khả năng vì công ty Thiên Tư mà sẽ khai chiến. Tống Trọng Hùng cười nhìn nói, đúng vậy, chính là để cho cả nhà của chú Hai đứng ra gánh chịu ngọn lửa giận của đối phương. Hơn nữa, thì mang chú Hai quay về gia tộc. Cũng có thể cùng với chúng ta chia sẻ một chút áp nực mà. Tông lão gia tử nghe xong thì điền thở vào nhà nhóm, hiếp mắt cười điền nói. À, hoa ra, cái này chính là sách lược dẫn hỏa về phía đông. Được rồi, ngày mai bố sẽ mời náo nhị nhà chúng ta quay trở về và giao công ty may mặc thiên tư cho náo nhị đó. Buổi sáng ngày hôm sau, tông lão gia tử đã mang theo vài người ở trong nhà và nhiều món quà khác đến tiểu khu hoa viên Giàng Tân để thăm gia đình Tống Trọng Bân. Cả nhà Tống Trọng Bân vui mừng khôn xiết, vội vàng mời Tống Lão Gia Tử và những người khác vào nhà. Tống Lão Gia Tử cảm ơn Trần Ninh và Tống Dinh Đình tối hôm qua đã cứu Tống Trọng Hùng, đồng thời thì nói với rằng Tống Trọng Bân, Lão Nhị à, trước đây bố đã làm sai một số chuyện, hôm nay bố đến đây chính là mời cả nhà của con quay lại gia tộc Tống gia Tống Trọng Bình vô cùng là kích động Có chút không dám tin Má hiểu nệ thì bán tín bán nghi lại đùng điện nói Chúng tôi nhận không có nổi đâu Miễn cho đến một ngày nào đó Lại khiến cho các người không vui lại bị ông đuổi ra khỏi nhà Tống Thanh Tùng hít mắt cười nói Còn giàu hai Đần này là bố thành tâm, thành ý Mai cả nhà các con quay về gia tộc mà Tống Trọng Bình cũng điện nói Đúng vậy đó Bố muốn bồi thường cho cả gia đình nhà anh Ông ấy đã quyết định ra công ty lớn nhất của gia đình, chính là công ty may mặc thiên tư cho gia đình của anh quản lý đó. Số tiền do công ty thiên tư làm ra sẽ là của nhà anh. Lúc này thì không chỉ có Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ đều bị sốc mà ngay cả Trần Ninh và Tống Dính Đình ở bên cạnh cũng liền nhịn nhau. Đây không phải nàng đà mặt trời đã mọc ở phía tây sao. Tống Trọng Bân thật thà lương thiện. Ông ta thấy bố mình đã đích thân đến xin lỗi, mời cả nhà họ quay trở về gia tộc còn giao cho công ty thiên tư trị giá tới 500 triệu nhân dân tệ cho mình Mắt ông ấy đã bắt đầu hơi ơn ướt, sụt sịt nhìn nói Bố à, một ngày là bố, cả đời là bố Con không có cần công ty thiên tư Nhưng mà con đồng ý sẽ trả về gia tộc tống nó ra từ kệ ha ha, bắt tay tống trong bận rồi nên nói um, Không được, bố muốn bồi thưởng cho con Công ty thiên tư này từ nay sẽ chính là của con Nhưng mà bố phải nhắc nhở con rằng, con sẽ phải quản lý cho thật tốt đó. Nếu như để mất công ty thiên tư này, thì bố sẽ vô cùng thất vọng về con đó. Tống Trọng Bân luôn cảm thấy rằng bố của ông ấy sẽ không cho ông ấy cơ hội có thể để thể hiện. Nhưng mà bây giờ, cha của ông ấy thì cuối cùng cũng đã sẵn lòng cho ông ấy một cơ hội để thể hiện tài năng của chính mình. Ông ấy vô cùng kích động, lớn tiếng hứa hẹn. Bố, con nhất định sẽ quản lý công ty thiên tư thật tốt. Trừ khi còn chết, nếu không, công ty thiên tư sẽ không bao giờ thoát khỏi thầy con được. tống nó Gia Tử cười như nãy không cười. Được rồi, bố mỏi mắt mong chờ đó. Đêm hôm đó, tống nó Gia Tử đã ra lệnh cho người tổ chức đại diện ở trong biệt thự của Tống Gia để đón Tống Trọng Bân quay trở về gia tộc Tống Gia. Ở trong bó tiệc, mọi người ai ai cũng đều đến chúc rượu Tống Trọng Bân gia đình hạnh phúc một màn gia đình đoàn viên hòa thuận hôm nay gia đình tống trọng bân vô cùng là hạnh phúc ngay cả đến má hiểu đệ cũng cảm thấy rằng tống gia đã thành tâm thành ý thay đổi rồi muốn đã hóa giải mối hiểm khính và chung sống hòa thuận với bọn họ chỉ có trần ninh ở trong một góc đang cho con gái ăn vẫn còn có vẻ mặt bình tĩnh trần ninh cảm thấy rằng giang sơn thì dễ đổi nhưng mà bản tính thì khó rời mấy người tống gia này đều là những con cáo già xảo trá, không thể một sớm một chiều đều biến thành một người tốt được. Hơn nữa, tống gia ai ai cũng đều tham lam. Nếu như đang bình yên vô sự, thì sẽ làm sao có thể sao công ty may mặc thiên tư trị giá mấy trăm triệu cho tống bên được chứ? ở trong chuyện này khẳng định sẽ phải có chiêu trò gì đó. Công ty thiên tư này chắc chắn cũng có vấn đề. Nhưng mà trần ninh nhìn dáng vẻ vui mừng và phấn khởi của bố vợ thì cũng không đành nào nói lời khó nghe để đạc ý. Nếu không, thì sẽ trở thành kẻ ác trong mắt toàn thể mọi người ở đây. Và lại bất kể trong đó có chiêu trò hay là vấn đề gì, thì Trần Ninh cảm thấy rằng trước mắt đều không phải là vấn đề. Công ty thiền tư mà Tống Gia đưa cho thì chính là một viên đạn bọc đường. Trần Ninh thì cũng có thể bóc lớp đường đó, rồi lại ném viên đạn, rồi lại cho về bọn họ. Ngày hôm sau, Tống Bân chính thức trở thành tổng giám đốc của công ty Thiên Tư. Ông ấy đến công ty từ cùng rất sớm với cả Mã Hiểu Nệ, Trần Ninh và Tống Sính Đình. Chào mừng Tổng tổng. Một nhóm giám đốc điều hành cao cấp của công ty Thiên Tư đã ra biểu ngữ ở trước cửa công ty Thiên Tư để chào đón Tống Trọng Bân. Tống Trọng Bân xuất thân là một gia đình giàu có, những năm đầu còn học quản trị kinh doanh. Ngoài ra thì mọi việc ở công ty Thiên Tư đều đang hoạt động rất bình thường nên cứ coi như là ông ấy đột ngột tiếp quản công ty thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra cả. Ông ấy vô cùng là nhiệt tình chào hỏi các giám đốc điều hành, sau đó thì đi thăm các phòng ban khác nhau của công ty, cuối cùng đến văn phòng tổng giám đốc của chính mình. Ông ấy nói với phó tổng giám đốc của công ty, Cát Mỹ Nề. Tôi lần đầu tiên đến đây nên không quen với tình hình của công ty, cô hãy dẫn dò mọi người rằng mọi thứ cứ hoạt động bình thường như cũ, Mọi người làm việc bình thường là được rồi Cát Mỹ Nệ gật đầu Vâng, tổng Tổng Cát Nệ mang theo một nhóm giám đốc cao niền nuôi xuống Ở trong văn phòng Tổng giám đốc Chỉ còn lại tổng Trọng Bân, mã Hiệu Nệ, Trần Ninh và tổng Dính Đình tổng Trọng Bân hồng hồn để nói À, thật sự giống như là đang làm mơ vậy Thật không ngờ rằng Tôi thực sự lại có cơ hội làm Tổng giám đốc của công ty Thiền Tư Chiều trách nhiệm hoàn toàn toàn bộ công ty Má hiểu nệ thì hí mắt nhìn cười nói <cười> Tất cả những điều này đều là nhờ con rẻ tốn Trần Ninh của chúng ta đó Tống Trọng Bân nhìn tới Trần Ninh đang đứng sát vai với cả Tống Sinh Đình cười nhìn nói Đúng vậy, đúng vậy Nếu như Trần Ninh không giải cứu anh cả khỏi bọn bắt cóc Thì cha và anh cả nhất định sẽ không giải thoạt được mối nghi ngờ với gia đình chúng ta rồi có thể có thể làm được tổng giám đốc của công ty thiên tử, cũng chính là do công đầu của Trần Ninh rồi. Trần Ninh thì lại cười nói: "Nào có đâu, bố xứng đáng với tất cả những chuyện này mà." Quả thực thì Tống trọng bên với cả thân phận là con trai thứ của nhà họ Tống, thì việc nắm quyền điều hành một công ty như vậy thì cũng không có gì là không đúng cả. Còn Tống Dĩnh Đình thì cũng cười nhìn nói: "Bố à, nếu như ông nội đã giao phó cho bố nhiệm vụ quan trọng này, thì bố phải khoản lý công ty thiên tư cho thật tốn cho ông xem và thành quả mới được. Tống Trọng Bân vừa định nên hổng hồn tuyên bố, thì đột nhiên các mỹ lệ từ bên ngoài vội vàng bước vào, kinh ngạc biến đổi nhìn sắc nói. Tống Tổng à, chuyện lớn không ổn rồi. Tống Trọng Bân sửng rốn. Làm sao vậy? Các mỹ lệ run rẩy nhìn nói. Có một đám kẻ xấu hung hăng đến bên ngoài và nói rằng Chúng muốn tiếp quản công ty của chúng ta. Tống Trọng Bân vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó được chứ? can mỹ đệ cúi đầu thấp giọng liền nói. Tôi cũng không biết nữa, bọn họ nói cái gì mà công ty thiên tư là tống gia chúng ta đã tặng cho phúc gia bọn họ, hôm nay tới đây để tiếp nhận. Mấy người Tống Trọng Bân nghe vậy thì cao mày muốn ra hỏi cho thật kỹ. Nhưng mà chính lúc này thì một người đàn ông với dáng người to cao và cái đầu to đã mang theo một nhóm người đàn ông mặc vest hùng hổ hồ, sống vào cây hấn tổng trọng binh kinh ngạc liền hét lên các người là ai ai cho phép các người đã xâm phạm vào chỗ của chúng tôi bảo vệ đâu người đàn ông to lớn nảnh đảm liền nói không cần phải gọi bảo vệ đâu nhân viên bảo vệ chúng tôi đã bị chúng tôi đánh gãy chân hết rồi ông còn gọi nữa thì cũng không có bảo vệ vào đâu đâu tổng trọng binh mở to hai mắt anh người đàn ông đầu to lạnh lùng liền nói: tôi tên là đại đầu, ông chủ của tôi chính là từ cảnh minh, tôi đến để tiếp quản công ty thuộc về chức trúc gia theo như là lệnh của ông chủ. Tống trọng bân tức giận liền nói: cái dám gì vậy chứ? Công ty thiên tư này là của nhà họ tống chúng tôi, từ khi nào lại trở thành của trúc gia các người chứ? đại đầu cười lạnh liền nói: hơ hơ. Chuyện này thì phải tống thanh tùng rồi, đại thiếu gia chúng ta. Ờ, gặp nạn trong nhà họ Tống Tống Đanh Tùng muốn xin lỗi Nên đã hứa tặng thiên tư cho chúng tôi Cho chúng ta coi như là một sự đền bù Hôm nay tôi đến đây để tiếp quản toàn bộ công ty thiên tư Bây giờ tất cả mọi người Tống ra Nập tức giao con dấu công ty ra Sau đó thì hãy rời khỏi công ty Tống Trọng bên kinh ngạc không thôi Lớn tiếng để nói Không thể nào Lẽ bố tôi đã tặng thiên tư cho Trúc Gia các anh Thì làm sao ông ấy lại còn có thể Giao công ty cho tôi chứ Mã hiểu lệ và Tống Dĩnh Đình Thì cũng có cùng một suy nghĩ với cả Tống Trọng Bân Chỉ có Trần Ninh thì sợ dài Ở trong lòng Ôi trời ơi ông bố vọng ngốc của tôi Chuyện này không phải là rõ ràng rồi sao Bố của ông bố chỉ là khứa Với Trúc Gia rồi sau đó đẩy bố ra Để đối phó với Trúc Gia tôi Đại đầu lấy ra Một tờ giấy đập lên trên bàn Hơn hạnh điện nói Nhìn rõ chưa Đây là giấy cam kết do lão tử gia nhà ông tự mình viết đó. Tống Trọng Bân cầm giấy lên thì thấy ở trong đó đúng chính là một bức cam kết do bố ông ấy viết. Trong từ, Tống Nõ gia tử bày tỏ cảm giác tội lỗi về tai nạn của Trúc Cựu Ninh ở tại Tống Gia, rồi hứa sẽ tặng công ty Thiên tư coi như là món, món quà tạ nổi. Sau khi đọc xong bức thư, Tống Trọng Bân có hơi sững sờ. Các mỹ nệ lúc này đi tới và nói nhỏ, Chú Hai à, đừng tin bọn họ dọa cháu quỳ trước đây lão gia tử chỉ là từng xem xét việc tặng công ty Thiên Tư cho Chúc Gia làm quà tạ nỗi. nhưng mà Chúc Gia này đã sai người bắt cóc anh cả để của chú đó nếu không có Trần Ninh ra tay cứu giúp thì anh cả của chú chắc đã chết rồi lão gia thấy Chúc Gia xấu xa như vậy nên liền quyết định từ chối giao công ty Thiên Tư cho Chúc Gia chú ngàn vạn lần không được giao lại công ty cho bọn họ như vậy sau khi nghe Cát mỹ Nệ giải thích tống trọng Bân gật đầu liền nói à hoa ra đã như vậy chú sẽ không giao công ty cho họ đâu tống trọng Bân quay đầu nhìn về phía của đại đầu trầm giọng liền nói công ty thiền tư đứng tên tôi không có ủy quyền riêng của bố tôi cũng không có văn bản hợp pháp chuyển động chuyển nhượng nào chính thức thì tôi sẽ không có giao công ty cho các anh hy vọng chúc gia các anh đừng có ức hiếp người quá đáng nhìn thấy tống trọng Bân không chịu giao công ty ra Ánh mắt của đại đầu nạnh đùng đẽn. lên. À, <cười> một tống gia nhỏ bé nhà ông, vậy mà lại dám giở trò với trúc da nhà chúng ta. Thật sự chính là tự tìm đường chết mà. Nếu các ông đã không muốn uống rượu mừng, thì đừng trách tôi, không khách khí. Ngoài đâu, đập phá tất cả khu văn phòng của công ty Thiên tư cho tôi, cho bọn họ xem chút kịch thật sắc đề. Đại đầu vừa nói xong thì ba người, mười người đàn ông, đứng ở phía sau lưng của anh ta, cầm dao rửa và ống sắt, lập tức bắt đầu đập phá. Tiếng đồ đạc vỡ vụn bắt đầu truyền ra. Hiện trường lập tức lộn xộn, khắp nơi là hét náo loạn. Tống Trọng Bân tức giận đến mức toàn thân run rẩy. "Cậu khốn nạn này chúng mày, dám đập phá công ty của tao sao?" Đại Đầu đi tới cười gằn. "Tôi không chỉ dám đập phá công ty của ông, mà còn dám đập cả ông nữa đấy." Đại Đầu vừa nói xong, vừa giơ tay phải lên hung hăng đánh về phía của mặt Tống Trọng Bân, định tát cho Tống Trọng Bân một cái. Tuy nhiên lòng bàn tay của anh ta vẫn còn chưa chạm tới nơi, thì Trần Ninh đã bước tới chặn trước tống trọng bần. Trần Ninh giơ tay lên nắm lấy cổ tay của đại đầu, lạnh lùng liền nói: "Đây là bố tôi, mai anh cũng dám đánh sao?" Đại đầu kinh ngạc nhìn về phía của Trần Ninh, tay phải bị Trần Ninh nắm chặt, dù anh ta có dùng hết sức giải rủa thì cũng không thể động đậy được. Trần Ninh tức giận nhìn nói: "Quỳ xuống!" Trần Ninh nói xong bèn giơ chân đá vào đầu gối của đại đầu sắc sắc, hai tiếng gãy xương khiến cho người ta phải tê dại cả da đầu phang lên. Hai chân của tên đại đầu vậy mà lại bị Trần Ninh đạp gãy luôn rồi. Anh ta hét lên như một con nợn bị giết thịt, nặng nề quỳ khói trước trước, mặt của Tống Trọng Bân, cả khuôn mặt méo mó vì đau đớn và thống khổ, mồ hôi lạnh thì nhìn ồ toa ra. Đám người Tống Trọng Bân mở giọng nể kinh ngạc nhìn Trần Ninh, có chút không thể tin được cảnh tượng ở trước mắt. Trần Ninh thì ôn hòa nho nhã Nhưng mà anh không ngờ rằng khi tức giận thì lại ra tay khủng hãn tới như vậy Thằng bắt con này dám đánh cả đại đầu cả ư Chúng ta sẽ cùng nhau lên giết chết anh ta Nhóm người đang đập phá Thấy đại đầu bị Trần Ninh sử bẹp Bèn nhìn giống to rồi nào tới Tống Dinh Đình và Mã Hiểu Nệ đều sợ hãi hét lên Trần Ninh cẩn thận Đại đầu vốn hy vọng rằng người của mình có thể giết chết Trần Ninh Nhưng mà ngay sau đó thì anh ta phải thất vọng rồi. Những cú đấm của Trần Ninh nhanh như chớp, hơn nữa còn nặng là như núi. Mỗi chiêu thức đều khiến cho đối thủ hét lên và ngã xuống. Không ai ở trong băng đảng của hắn ta có thể là đối thủ của Trần Ninh. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, tất cả 30 tên thuộc hạ của anh ta đều đã nằm ở trên mặt đất. Tống Duyên Đình thì sớm đã từng thấy thân thể và thân thủ của Trần Ninh nên lúc này thì vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng mà Tông Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ, còn có cả Cát Mỹ Nệ và nhóm giám đốc điều hành cao cấp của công ty Thiên Tư thì đều nhìn thấy Trần Ninh với vẻ không thể tin được. Cảm thấy rằng năng lực chiến đấu của anh chàng này quá mức là kinh người rồi, có phải không? Tông Dinh Đình thì bước nhanh tới quan tâm liền hỏi. Trần Ninh à, anh không có bị thương chứ? Nhìn tới vẻ quan tâm sâu sắc ở trắng mắt của cô, Trần Ninh cảm thấy rằng ấm áp từ trong lòng cười nói. Không sao đâu. Chỉ dựa vào mấy bọn ăn trộm phạt này thì còn chưa xứng làm anh bị thương được. Vợ chồng Tống Trọng bên đi tới, kinh ngạc liền hỏi. Những người này phải làm sao đây? Có phải đi báo cảnh sát không? Trần Ninh đánh đạm liền nói, không cần hãng phí tài nguyên của cảnh sát. Bảo đồng Thiên bảo tới mang người tới đem đi là được. Đồng thời thì cũng thông báo cho ông chủ từ cảnh minh của bọn họ biết rằng, nếu như muốn người thì phải bồi thường tổn thất. Tiền chuộc của mỗi người chính là 100 vạn tệ. Tổng cộng chính là 3.000 phản tệ. Tám người cát mỹ lệ nghe vậy thì ánh mắt nhìn tới Trần Ninh càng kỳ nạ hơn. Những người này là người của Trúc Gia, một trong những tứ trụ ở Giang Nam. Trần Ninh không chỉ dám đánh người của Trúc Gia, mà còn bắt Trúc Gia phải bồi thường một số tiền lớn như vậy. Đây đơn giản chính là nột xa hộ. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 15 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé!